Ok, c hai ú n g t sẽ đến v ớ ư ơ người đấy là Chủ tịch okay, thì ở phần t Ok, r ớ với với c của cơm, cũng phức có chúng tục Của có Nhưng Vân đến mình Hinh ăn nhiên Những phiền phức không đáng đến Trương ngày hôm nay, để xem là Vương không n thấy phải Thì hãy hôm hay Hai ư gái gặp Gia Gia g ta tìm tuy ta tiếp đã đấy Để đi đối để là Lâm là Lâm Lý là Lâm lý Lý Gia hay là Em xem xử này không hề để ý tới y mà trực tiếp đi tới trước mặt lâm vân người nam tử lớn tuổi rất kính cẩn nói thực sự xin lỗi lại để lâm tiên sinh chịu ủ y khuất Tôi nguyện ý bù bất cứ tổn thất nào, danh sinh, tới đây. Nghe người nam tử trẻ tuổi không quá nguyện ý đi tới trước mặt không sinh người gọi người đi nguyện nền nào, danh Nghe nam nguyện kêu quá đây. ý ý bù cứ lâm vân không ngời một cũng h Thực Sinh, nhà hàng chúng tôi. Tôi theo mặt nhà hàng, mong lâm Tiên Sinh ú t Tiên tôi. Tôi mặt Tiên việc của c xin lỗi sai này mong Vân Lâm là lầm Lâm Lâm do qua. bỏ l ờ i gây sự với người của lý gia lạnh lùng cười xử lý những tên thủ hạ cặn bã của các anh bằng không khắp nơi chỉ toàn là chướng khí mù mịt còn có đền bù tổn thất của hai người trẻ tuổi này lời lâm vân còn chưa dứt lý hiếu thành à đúng rồi đã lôi ra hai cái thẻ ngân hàng một cho lâm vân và một đưa cho đôi nam nữ kia rồi nói mật mã đều là sáu con tám lâm vân không khách khí thu cái thẻ lại người trẻ tuổi bị đánh kia thấy mặt mũi của lâm vân lớn như vậy mà bạn gái của mình cũng bị ăn thiệt thòi cho nên cũng không do dự mà thu vào thì thôi lâm vân cất cái thẻ đi rồi dẫn theo cận thi kỳ và lâm hinh rời đi đôi nam nữ nhìn lâm vân rời khỏi cũng theo bước thấy bóng lưng của lâm vân đã đi xa lý hiếu thành mới dám lau mồ hôi trên c h á n thiếu chút nữa lại khiến lý gia gây thù chuốc oán với lâm vân cũng may là lâm vân không để ý mà thu hai cái thẻ chà kỳ thật lý gia chúng ta cần gì phải sợ hắn như vậy quả thực là khinh người quá đáng lý danh sinh còn chưa dứt lời đã bị lý hiếu thành tát cho một cái trở về lập tức giải tán cái hội kim lang của mày đi cái đồ nghịch tử thiếu chút nữa khiến lý gia gặp nguy hiểm rồi cho dù hôm nay mày không gặp phải lâm vân nhưng cứ dung túng thuộc hại như vậy sớm muộn gì lý gia cũng hủy trong tay mày hừ nói xong lý hiếu thành không để ý tới lý danh sinh mà xoay người rời đi lúc đi ra ngoài lâm hinh và cận thi kỳ đều có chút kinh dị nhìn lâm vân anh trai vì sao những người đó lại sợ anh như vậy còn có lao đầu tới sau kia em cũng đã từng thấy qua y ở trên tv hình như là chủ tịch của tập đoàn lý thị thì phải vì sao ông ta lại tôn kính anh như thế em thấy thật kỳ quái lâm hinh nhịn không được mà đưa ra câu hỏi cần thi kỳ cũng đầy thắc mắc nhìn lâm vân cô ta cũng muốn biết vì sao cảnh sát lại giúp đỡ lâm vân như vậy vừa nãy người cảnh sát họ thường kia rõ ràng chỉ hỏi tên của lâm vân thì đã mang bọn côn đổ rời đi thậm chí còn chưa điều tra nguyên nhân sự việc thế nào mà hoàn toàn dựa vào phán đoán của bản thân lâm vân không biết trả lời ra sao đành phải nói đó là chuyện của người lớn e m biết để làm gì vừa rồi ăn đã no chưa chúng em đều ăn no rồi chút say rượu cũng đã tỉnh anh trai tới trường học của chúng em ngồi một lát nha lâm hinh vẫn giữ chặt cánh tay của lâm vân không chịu bỏ ra cho dù nàng có ngu dốt thì giờ cũng hiểu anh trai mình không phải là người tầm thường trong lòng nàng đang suy nghĩ tam gia g i a hẳn đã sớm biết chuyện này chẳng lẽ đây mới là mục đích mà tam gia g i a muốn tìm anh trai trở về s a o nhưng qua thái độ của anh trai thì hình như anh ấy không quan tâm lắm tới chuyện của gia tộc thì phải thậm chí anh ấy còn không muốn về đó đúng rồi anh trai vừa rồi em hỏi nội y vân tầm biên có phải do anh sản xuất không anh còn chưa cho em biết lâm hinh nói xong vẻ mặt đầy chờ mong nhìn lâm vân cận thi kỳ cũng vậy ờ là do anh làm chắc là không nghĩ tới phải không lâm vân vừa cười vừa nói à vậy thì tốt quá rồi anh trai em cũng muốn một bộ anh tặng cho em có được không à không em muốn hai bộ cơ đúng rồi anh cũng giúp thi kỳ lấy một bộ nha anh nhất định phải giúp em em muốn nó từ lâu rồi nhưng không thể mua được lâm hinh hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cẫng lên cắn thi kỳ đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm vào lâm vân một vẻ chờ mong lâm vân gãi gãi đầu cười khổ không biết từ khi nào mình đã trở thành người mà các cô gái đều gặp là hỏi nội y cái này quả thật là muốn chết mà như vậy đi lần sau anh đi phụng tân thì sẽ dẫn hai em theo hoặc là phần giang cũng được sau đó thì tùy hai em lựa chọn có được không lâm vân định tới phụng tân làm mấy bộ cho hai cô bé này nhưng nghĩ lại thì đành thôi bởi vì mình cũng không biết cỡ ngực của hai cô bé mà hỏi hoặc cởi ra đo thì có chút bất tiện cận thi kỳ lập tức hiểu lầm ý của lâm vân khuôn mặt vốn đỏ ửng vì rượu này càng đỏ hơn chỉ có lâm hinh là vô tâm tiếp tục cuốn quít anh trai vừa rồi ăn cơm chúng ta còn chưa trả tiền nếu là trả tiền thì anh có tiền s a o em thấy trên người anh cũng không mang theo ví tiền lâm hinh nói tay vẫn còn đang sờ vào túi áo của lâm vân không cần lo lắng anh có tiền anh mở một công ty nếu lúc nào em thiếu tiền thì có thể trực tiếp tới công ty của anh lấy tiền mà dùng lâm vân cười rồi gỡ tay của lâm hinh ra thật sao anh trai anh mở công ty gì vậy cho chúng em đi xem luôn có được không lâm hinh lúc đầu nghe người trong nhà nói anh trai có mở công ty còn không quá tin tưởng nhưng hiện tại n g h e anh trai xác định thì trong lòng lại rất hưng phấn lâm đại ca vì sao lúc em và tiểu hinh thấy anh ở sân bay anh lại ăn mặc như là tâm tư của cận thi kỳ tỉ mỉ hơn lâm hinh nhiều trong lòng cô ta tự nhủ lâm vân có tiền trong người cùng với chuyện người khác sợ hãi hắn ở trong nhà hàng kia khả năng đều là vì hắn đã trở về lâm gia những người này nhất định biết lâm vân là người của lâm gia nên mới khách khí như vậy bây giờ nghe lâm vân nói là có công ty riêng cô ta đương nhiên không tin mới có vài ngày mà làm sao đã mở công ty nhanh thế được cũng được để anh dẫn hai em tới công ty t ớ i nay về sau có chuyện gì nếu anh không có ở bên cạnh thì cứ tới tìm lãnh đạo của công ty cũng được lâm vân nói xong thuận tiện gọi một chiếc taxi xe taxi dừng lại ở tòa nhà kinh vực ba người lâm vân bước xuống cận thi kỷ bỗng nhiên nghĩ tới một điều lâm đại ca tòa nhà kinh vực này không phải trụ sở của tập đoàn vân môn s a o vì sao chúng ta lại tới nơi này lâm hình cũng nghĩ tới đúng vậy anh trai có phải là anh nhớ n h ầ m hay không n h ầ m sao được tập đoàn vân môn chính là công ty của anh mà lâm vân cười nói khoác lác lần này thì lâm hinh và cận thi kỳ đồng thời lên tiếng lừa các em làm gì đi vào là biết thôi lâm vân nói xong liền đi tới cửa tòa nhà cận thi kỳ và lâm hinh không biết lâm vân muốn làm gì lâm hinh thậm chí còn tưởng anh trai đang còn di chứng thần kinh chủ tịch nhân viên bảo vệ thấy lâm vân tới vội vàng cúi chào a cận thi kỳ và lâm hinh thấy bảo vệ gọi lâm vân như vậy đều sững sờ chẳng lẽ anh trai đúng là chủ tịch của tập đoàn vân môn s a o khu làm việc chính của tập đoàn vân môn ở tầng tám trải qua hai lớp bảo vệ nghiêm ngặt lúc lâm vân dẫn theo cận thi kỳ và lâm hinh tới đó hai cô bé còn chưa tin đây là sự thật chủ tịch anh đã trở lại hai cô gái này là ai diệp điểm vừa vặn từ văn phòng đi ra trông thấy lâm vân dẫn theo hai cô bé x i n h đẹp đi tới vội vàng tiến lên chào hỏi à đây là em gái của anh lâm hinh còn đây là bạn học của con bé cận thi kỳ lâm vân giới thiệu hai người cho diệp điểm à em biết chị là ai em đã thường thấy chị được phỏng vấn trên kênh kinh tế tv chính nên là tổng giám đốc diệp của tập đoàn vân môn đ â y mà lâm hinh giống như được phát hiện ra tân đại lục lâm hinh ở trước mặt anh trai của em cũng không thể gọi chị là tổng giám đốc diệp được anh trai của em là chủ tịch mới chính thức là ông chủ của tập đoàn hì hì, lâm hình và cận thi kỳ thật sự là đều xinh đẹp may mà em là em gái của chủ tịch nếu không thì chị đã hiểu lầm rồi à đúng rồi em cận thi kỳ không giống như là em gái của chủ tịch thì phải diệp điềm nói xong khuôn mặt lộ vẻ giật mình lâm vân âm thầm buồn cười nói diệp điềm anh xem em có vẻ như nhàn rỗi vô sự thì phải mỹ na đâu mỹ na đã trở về phần giang chế tạm thời xin nghỉ để trở về công ty cũ làm thủ tục thôi việc mà em có nhàn rỗi đâu đừng có nhìn chằm chằm với em như thế em phải đi làm việc đây diệp đèm nói xong liền làm mặt quỷ với lâm vân rồi lập tức rời đi cuối cùng thì lâm hinh và cận thi kỳ mới biết nguyên la anh trai là chủ tịch ở trong này hai mắt của lâm hinh càng thêm phát sáng liền đi tới bắt tay với lâm vân nói anh trai em nghe nói dưỡng nhan hoàn của tập đoàn vân môn có tác dụng rất tốt đối với nữ nhân phải không anh nhất định phải cho em mấy lọ lâm vân nhìn vẻ mặt chờ mong của lâm hinh và cận thi kỳ trong lòng tự nhủ h a i cô bé này cái gì cũng muốn đòi đành phải nói được rồi đợi lát nữa để anh bảo diệp điểm dẫn các em đi tha hồ mà lấy anh trai thật tốt lâm hinh nói xong liền hôn lên mặt lâm vân một cái lâm vân sợ khôn mặt nói không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên vào khuôn mặt của ta lại bị cô em gái làm hỏng anh trai dám nói xấu em phải không bao nhiêu anh chàng đẹp trai muốn em hôn em đ ề u không thèm mà nụ hôn này của em là để cổ vũ anh lâm hinh nghiêm trang nói ai anh có cái gì mà cần phải cổ vũ lâm vân nhìn cô em gái này trong lòng nói có một đứa em gái cũng thật tốt nếu hiện tại mình chỉ chú tâm vào việc tu luyện và tìm kiếm vũ tích thì làm sao có thể hưởng thụ được thân tình đương nhiên là cổ vũ anh sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm tốt như vân tẩm biên và dưỡng nhan hoàn rồi lâm hình nói rất nghiêm trang giống như đây là điều hiển nhiên vậy lâm vân nhìn biểu lộ của lâm hinh đột nhiên có chút cảm động hắn hiểu lâm hinh không thực sự muốn những thứ này con bé làm như vậy chỉ là muốn mình vui vẻ mà thôi con bé muốn cho mình biết là mình còn có một cô em gái để cho mình biết không phải tất cả mọi người đều quên hắn lâm vân vươn tay v ú t đầu của lâm hinh từ nay về sau anh sẽ không rời đi mà không thông báo gì cho em và mẹ nữa cho dù anh muốn đi cũng sẽ mang hai người theo lâm hinh thấy anh trai đã minh bạch tâm tư của mình liền ôm chặt lấy cánh tay của lâm vân n h ị n không được mà khóc anh trai em không muốn anh rời đi ở trong mắt của lâm hinh anh trai có công ty lớn như vậy tuy làm cho nàng rất kinh ngạc và mừng rỡ thậm chí là không dám tưởng tượng nhưng trong lòng nàng lại càng muốn anh trai hoàn toàn khỏi bệnh không cần phải đi lang thang khắp nơi khiến cho mình và mẹ lo lắng cần thi kỳ thấy hai người chân tỉnh như vậy đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm cần thi kỳ đương nhiên cũng minh bạch tâm tư của lâm hinh ngày đó nhìn bộ dáng lâm hinh sau khi trở về từ sân bay nàng luôn u sầu không vui mình cũng thấy nàng vụng trộm khóc nhiều lần cận thi kỳ lại nghĩ tới nếu như mình có một anh trai như vậy thì thật là tốt nhưng dù sao đây cũng chỉ là ước muốn mà thôi nhìn lâm hinh và anh trai của cậu ấy như thế cận thi kỳ cũng có chút hâm mộ đi thôi vào văn phòng anh ngồi một lát lâm vân nói xong liền dẫn theo lâm hinh và cận thi kỳ đi vào phòng làm việc cái thẻ này cho em trong này còn một ít tiền từ nay về sau em không cần phải tới lâm gia để xin tiền nữa cứ dùng tiền của anh đi lâm vân đưa cái thẻ của mình cho lâm hân À, lâm hình rồi nói mật mã vâng lâm hình thấy anh trai đã có công ty lớn như vậy đương nhiên là sẽ không thiếu tiền dùng vì vậy không do dự mà cầm lâm vân gật đầu ngày mai anh phải trở về phần giang một chuyến anh muốn trở về đó thăm mẹ em có về cùng không nếu em cùng anh trở về thì anh sẽ chở em đi chung có chứ anh trai em đương nhiên muốn cùng anh trở về mẹ thấy chúng ta cùng nhau đi về thì sẽ rất vui mừng lâm hinh nghe thấy vậy cao hứng suýt chút nữa nhảy lên nàng nghĩ tới mẹ của mình một năm cũng khó mà thấy mặt được cha một hai lần ủng h ồ mẹ ở một mình trong nhà rất nhớ nàng và anh trai anh trai kỳ thực mẹ rất đáng thương mẹ ở nhà một mình còn thường xuyên bị mấy bá và dì bắt nạt hai chúng ta không có ở nhà cha cũng không thưởng tới đó lâm hinh nói xong cúi đầu nàng biết mẹ rất là cô đơn nhưng cũng chỉ đành bất lực ờ nếu như mẹ đồng ý anh sẽ mua một căn nhà cho em và mẹ ở đây lâm vân hiểu ý của lâm hinh trong lòng cũng rất hổ thẹn được điều này khi về chúng ta sẽ hỏi mẹ lâm hinh thấy anh trai nói rất có lý nhưng vẫn phải cần hỏi ý kiến của mẹ đã thi kỷ nếu không ngày mai cậu đi cùng mình với anh trai nha dù sao hiện tại cũng được nghỉ mà lâm hinh thương lượng xong với lâm vân thì chờ mong nhìn sang cận thi kỷ mình kỳ thực cận thi kỳ rất muốn đi cùng lâm hinh nhưng người ta là anh em gặp nhau sau đó là về nhà thăm thân còn mình thì dùng thân phận gì để đi thấy cận thi kỳ do dự lâm hình liền nói thi kỳ dù sao thì cậu cũng ở nhà trọ nếu không cậu đi đại học yến kinh nói với chị cậu một câu sau đó lại đi nói không chừng chúng ta còn lấy được mấy bộ vân t ẩ m m i ê n lâm hinh nói vậy là có mục đích nàng thấy thi kỳ cũng không hề ghét anh trai huống hồ thi kỳ còn là bạn tốt nhất của nàng anh trai thì đã ly hôn lẻ loi một mình cho nên nàng muốn tác hợp anh trai cho thi kỳ cho anh trai đỡ phải cô đơn anh trai hiện tại lại đẹp trai như vậy miễn cho anh trai lại lấy một người mà mình không quen biết thi kỳ là một cô gái rất tốt cũng rất xứng đôi với anh trai nàng không biết nhiều lắm về chuyện lâm vân và vũ tích mà đánh lên tẩn ra thậm chí nàng còn không biết anh trai đã nhở tam gia g i a đi tìm vũ tích nếu như nàng biết thì có khả năng đã không tích cực mời thi kỳ như vậy lâm vân cũng không biết tâm tư của em gái cho nên không nói sen vào cần thi kỳ kia có đi hay không hắn cũng chả quan tâm lắm nghe em gái nhiệt tình mời c ầ n thi kỳ như vậy còn tưởng rằng con bé sợ đi một mình không có bạn cần thi kỳ thì n g h e lâm hình nói vậy quả nhiên động tâm không biết là nội y vân tầm miên đả động cô ta hay chỉ muốn ra ngoài chơi cho nên liền trả lời cũng được không cần phải qua chỗ chị mình đâu đợi lát nữa mình gọi điện cho chị ấy là được khi quay về thì nói chuyện sau có tiếng gõ cửa vang lên diệp điểm tiến vào chủ tịch nếu anh c h a ăn cơm tối thì đi cùng chúng em bọn anh vừa ăn rồi cho nên anh không đi đâu còn cận thi kỳ và lâm hinh có đi thì đi anh còn có chút việc lâm vân muốn tranh thủ thời gian mau chóng viết ra vải phương án của sản phẩm mới bởi vì về sau hắn đi tìm vũ tích không biết sẽ tốn bao lâu thời gian ủng hộ khuya nay hắn còn có việc phải làm thấy lâm hinh và cận thi kỳ cùng diệp điểm ra ngoài lâm vân còn bổ sung một câu đợi lát nữa mang hai đứa đi lấy dưỡng h o à n nhan nha chỉ mất hai tiếng thì lâm vân đã viết xong những phương án của sản phẩm mới tuy còn vài loại sản phẩm chưa chuẩn bị cho tốt nhưng lâm vân cho rằng như thế đủ rồi không cần phải dùng cả buổi tối để hoàn chỉnh hắn không muốn dùng nhiều thời gian quá vào việc này nếu như có vũ tích ở bên cạnh thì có lẽ hắn có thể tĩnh tâm mà làm nốt cầm lấy những t i n liệu vừa hoàn thành lâm vân đi ra khỏi phòng hắn muốn xem mông văn và mấy người đi ăn cơm về chưa nếu đã trở lại thì giao những vật này cho mông văn chuyện của công ty tạm thời cứ vậy đã lâm vân đẩy cửa ban công thì trời đã tối đen nhưng văn phòng của mông văn thì vẫn còn ánh sáng ăn cơm đã trở lại rồi sao sao lại không thấy lâm h ì n h tới tìm mình lâm vân đi tới phòng của mông văn gõ cửa chủ lâm vân mông văn thấy lâm văn gõ cửa phòng nàng có chút kinh ngạc không phải là em đi ăn cơm s a o lâm vân thấy trên bàn của mông văn chất trồng một đống tư liệu máy tính vẫn còn đang mở em không em mông văn muốn là muốn đợi lâm vân làm xong rồi cùng đi ăn luôn thật không ngờ lâm vân làm việc lại lâu đến thế vì đợi quá lâu cho nên nàng liền trở về phòng làm việc của mình còn chưa xử lý được bao nhiêu công việc thì lâm vân đã tới lâm vân nhìn biểu lộ của mông văn như vậy là biết cô nàng chưa ăn cơm lập tức đi tới nói kế hoạch sản xuất sản phẩm mới cho công ty thì anh đã ghi ở đây rồi có khả năng phải mở thêm vài ba cái xưởng nói xong liền đưa sấp tài liệu trong tay cho mông văn nhìn đống tài liệu mông văn có chút lo lắng mặc dù lợi nhuận của tập đoàn vân môn chúng ta đã khá lớn rồi nhưng dù sao mới chỉ thành lập trong thời gian ngắn nếu muốn xây dựng thêm mấy cái nhà xưởng thì chỉ sợ tài chính vốn lưu động không đủ lâm vân mỉm cười không nói gì chỉ xoay người đóng cửa lại rồi nói với mông văn em tắt đèn đi mông văn nghe lâm vân nói vậy thì đột nhiên cả kinh chẳng lẽ hắn muốn đóng gạch s a o nhưng hiện tại đang ở văn phòng mà huống hồ không phải lâm vân rất yêu vợ của hắn sao nghĩ tới đây khuôn mặt của mông văn đỏ bừng lên lâm vân thấy mông văn không cử động mà khuôn mặt lại đỏ lên nhất định cô nàng lại hiểu lầm cái gì đó hắn cũng không giải thích mà đi tới tắt đèn lâm vân mông văn thấy lâm vân đã tắt đèn trong lòng rất khổ sở giọng nói cũng có chút thay đổi bởi vì từ đầu đến giờ nàng đều có ấn tượng tốt với lâm vân nàng không hy vọng là ấn tượng tốt đẹp đó lại bị phá hỏng như vậy huống hồ trải qua nửa năm làm việc thì cừu hận trong lòng nàng đã nhạt đi nhiều dần dần trở lại với tâm tính lúc xưa cũng không còn vẻ tiêu sái khi nói tới việc hiến thân để báo ơn như lần đầu nữa tuy nhiên nàng không thấy lâm vân tới ôm mình hay sở mó gì mà qua ánh sáng hôn ám nàng chỉ mơ hồ trông thấy lâm vân lấy cái gì đó ở trong tay em xem cái này đi lời của lâm vân còn chưa dứt thì một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay của lâm vân cả căn phòng lập tức bị từ ánh sáng n à y bao phủ khiến xung quanh dần dần rõ ràng lên ánh sáng rất nhu hòa giống như một cái áo nhung nhẹ nhàng bao phủ toàn thân của mông văn l ạ n h mông văn sợ hãi than một tiếng sớm đã quên hết những điều mình vừa nghĩ lại có một viên ngọc xinh đẹp như vậy sau đây là cái gì chẳng lẽ là mông văn không dám tưởng tượng nốt bởi vì thứ đó chỉ có trong truyền thuyết thôi nhưng viên ngọc trước mặt này thực sự là rất rung động viên ngọc này tuyệt đối không phải do con người gia công chế tác ánh sáng nhu hỏa phát ra từ nó ngoài trừ dạ minh châu trong truyền thuyết thì còn có thể là cái gì đây đúng vậy đây là dạ minh châu lâm vân liền đưa viên ngọc cho mông văn mông văn cầm lấy viên ngọc một cảm giác thoải mái tươi mát lan tỏa toàn thân khiến cho mông văn không nhịn được thở v à o một cái cẩn thận nhìn viên dạ minh châu trong tay thực sự yêu thích không nỡ rời trên đời này thực sự có dạ minh châu s a o là còn đang nằm trên tay của mình nữa thật không thể nào tưởng tượng nổi tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì lại không còn cảm thấy kỳ quái bởi vì những chuyện kỳ lạ trên người của lâm vân đã quá nhiều đối với mình có lẽ nó không thể xảy ra nhưng đối với lâm vân thì lại là một chuyện hết nỗi bình thường em đi tìm lão yêu nhờ y giúp bán đấu giá viên ngọc này số tiền kiếm được thì để xây nhà xưởng có lẽ còn dư ra khá nhiều lâm vân nhìn viên dạ minh châu trong tay của mông văn mà nói lâm vân anh muốn bán viên ngọc xinh đẹp này đi s a o mông văn nghe lâm vân nói vậy lập tức kinh ngạc cái này thì có là cái gì giữ lại cũng đâu có ăn được vậy thì mang bán đi tiết kiệm thời gian mà xây dựng nhà xưởng rồi bắt đầu sản xuất sản phẩm mới chuyện ở đây em liền anh liền giao hết cho các em làm ngày mai anh sẽ đi lâm vân nói xong lại nhìn mông văn trong lòng có chút xin lỗi với các nàng tuy công ty là do mình mở nhưng nhiều công việc trong đó hắn đều đun đẩy hết cho các nàng làm anh anh lại muốn đi à mông văn thấy lâm vân vừa về rồi lại muốn đi đột nhiên cảm thấy chuyện của anh chàng lâm vân này cũng thật là nhiều chẳng lẽ hắn không thể ở công ty thêm một thời gian sau đúng vậy anh muốn đi tìm vợ của anh cho nên không thể lưu lại chuyện bên này thì em cứ thương lượng với mấy người lý thanh mà làm lâm vân vừa nói tới đây thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài chuyển tới hẳn là mấy người diệp điểm đã ăn cơm xong lâm vân lấy ra một cái h ạ p để viên dạ minh châu vào đó rồi đưa cho mông văn chuyện này đành phải nhờ em vâng mông văn chỉ nói khẽ một tiếng liền không nói gì khác trong lòng thì nghĩ không biết lâm vân cất đồ ở đâu vì sao có lục vài cái lại lấy ra một vật cái hộp ngọc này tuy rằng nhỏ nhưng nếu đặt trong túi áo thì nó phải phồng lên mới đúng lâm vân liền đi tới bật đèn lên rồi mở cửa trông thấy diệp đ i ể m lâm hinh và cận thi k ỳ đang đứng ngay cửa ra vào bọn họ đều kinh ngạc nhìn lâm vân và mông văn trong căn phòng tối đi ra mông văn mới kịp phản ứng là mấy người kia có lẽ hiểu nhầm liền vội vàng nói không giống như các em nghĩ đâu chị văn chúng em đang nghĩ cái gì diệp điểm thấy quần áo của hai người rất chỉnh tề thì biết là hai người không làm chuyện đó nhưng hai người lại bước ra từ căn phòng tối thì cho dù là ai cũng phải hoài nghi lâm vân mỉm cười nhìn cận thi kỷ và lâm hinh các em đã ăn no chưa rồi ạ diệp điểm đã dẫn c h u n g em tới một quán ăn rất ngon giá cả lại không đắt nhưng là chị diệp điểm trả tiền lâm hinh thấy sắc mặt anh trai vẫn bình thường lập tức cao hứng chạy tới chị diệp điềm còn dẫn bọn em đi lấy dưỡng nhân hoàn cận thi kỳ cũng nói vậy thì tốt sáng ngày mai chúng ta sẽ bay về phần giang hiện tại các em có cần phải về trường học không lâm vân nhìn hai người lâm hinh mà hỏi thi kỳ cậu về không lâm hinh nhìn qua cận thi kỳ mình muốn về lấy mấy bộ quần áo còn cậu c ậ n thi kỳ biết là phải đi vài ngày cho nên muốn mang theo chút đồ à mình cũng vậy anh trai trước đưa bọn em về trường học nha sau đó chúng em sẽ tới chỗ của chị diệp điềm ngủ lâm hình vội vàng nói vậy thì tốt mông văn có đi ăn cơm với anh không em còn chưa ăn tối mà ra ngoài ăn chút gì lâm vân thuận miệng nói em cũng đi diệp điểm không muốn chỉ có một mình mình ở lại chỗ này cho nên đòi đi theo vậy thì chúng ta cùng đi lâm vân nói xong liền bước đi mấy bước dẫn mấy người đi theo lâm hình đi ở phía sau lặng lẽ áp sát tới gần diệp điểm hỏi chị diệp điểm chị nói xem anh của em hẹn chị văn ra ngoài ăn cơm mà chị lại muốn đi cùng có phải đã chen ngang hai người đó hay không nhưng thanh âm của lâm h ì n h lại rất lớn chẳng những cận thi kỳ nghe thấy mà ngay cả mông văn cũng đều nghe rõ ràng mông văn thật không biết phải nói gì cho phải hì hì chị rất thích làm người x e n ngang đi thôi anh của em đã xuống tầng rồi diệp đ ề m nói xong liền đi nhanh hơn nàng đương nhiên là biết quan hệ của chị văn và lâm vân chỉ đơn giản là quan hệ công việc thôi nếu lâm vân có ý khác thì nửa năm trước hắn đã làm chuyện đó với chị văn rồi ở đâu còn đợi tới bây giờ mới làm còn chuyện đi ra từ văn phòng tắt đèn khi nãy đợi lát nữa sẽ hỏi xem chị ấy là chuyện gì diệp điềm lái xe đi nửa tiếng đã tới bên ngoài học viện ngoại ngữ diệp điềm thì đi theo lâm hinh và cận thi k ỳ để giúp các nàng dọn đồ lâm vân và mông văn thì đứng ở cửa trường học mông văn anh muốn nhờ em giúp một việc lâm vân thấy mấy người lâm hinh đã vào ký túc xá liền nói với mông văn mông văn nhìn lâm vân mà hỏi giúp chuyện gì nếu em có thể làm được thì đương nhiên là không có vấn đề à bởi vì anh sẽ thường xuyên ra ngoài cho nên anh muốn em giúp anh mua lấy một căn nhà để cho em gái anh và mẹ anh ở lại yến kinh đương nhiên có thể khi nào thì mua mông văn thấy lâm vân chỉ có yêu cầu mua nhà thì việc này đối với nàng rất đơn giản càng nhanh càng tốt anh muốn sớm đưa mẹ của anh tới yến kinh em thấy thế nào lâm vân nói xong thì hỏi ý kiến của mông văn chuyện này em sẽ làm nhanh vậy chủ hộ đứng tên là ai mông văn hỏi lâm vân dùng tên em gái anh lâm hinh cũng được bởi vì dù sao căn nhà này về sau cũng thuộc về con bé lâm vân thẩm nghĩ nếu dùng tên mình thì có lẽ sẽ có chút phiền toái bởi vì mình không thường xuyên ở nhà ờ đến lúc đó thì em sẽ liên lạc với lâm hinh anh muốn ăn gì nào mông văn hỏi còn em lâm vân hỏi ngược lại mông văn bởi vì với hắn thì ăn gì cũng được c h ử cứt với lá xoan miễn là no bụng em thì cũng tùy tiện tuy chưa ăn tối nhưng nàng cũng không thấy đói lắm vậy thì đi ăn mì sợi nha lâm vân nhìn một quán mì sợi tên là lan châu ở cách đó không xa hắn bông nhớ tới lần đầu tiên vũ tích dẫn mình đi ăn cũng là vào một quán mì sợi cũng được mà viên ngọc kia em để vào khóa sắt của công ty liệu có an toàn không mông văn thấy lâm vân muốn ăn mì sợi đương nhiên không có ý kiến chỉ là lo lắng tới sự an toàn của viên dạ minh châu khi để nó ở công ty dù sao thứ này cũng quá quan trọng không sao đâu mà cho dù mất thì a n h vẫn còn nhiều lâm vân cười thuận miệng nói mông văn liếc nhìn lâm vân một cái nàng không tin là lâm vân còn nhiều dạ minh châu như lời hắn nói sinh ý của quán mì lan châu này không tồi trên cơ bản đều là sinh viên lúc lâm vân và mông văn đi vào quán mì đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt một nữ nhân có vết sẹo dài trên mặt nhưng dáng người rất cân đối chuẩn body một người thanh niên vừa đẹp trai ăn mặc hàng hiệu hai người đi vào không khiến người ta chú ý cũng khó nhìn thấy không cái áo mà anh chẳng kê đang mặc chính là nhãn hiệu polo mà hồng tường phần giang mới tung ra giá của nó không thấp hơn năm mươi ngàn nguyên đâu người có tiền như vậy tại sao lại vào một quán mì nhỏ để ăn là hai nam sinh đang thảo luận trong đó một người giống như có kinh nghiệm phong phú liếc qua một cái là biết nhãn hiệu trên áo của lâm vân lâm vân nghe được rõ ràng trong lòng không khỏi bội phục kiến thức rộng rãi của cậu sinh viên này chính mình còn không biết cái áo này có nhãn hiệu thổ tả gì mà cũng không ngờ trong lúc vô tâm lại mua đúng phải sản phẩm của hồng tường nhưng cái áo này đâu phải là mấy chục ngàn nguyên có thể mua được không biết là cậu sinh viên kia nhầm hay là nhân viên bán hàng đã làm thịt mình tuy nhiên lâm vân cũng chả thèm quan tâm mì sợi rất nhanh được bưng lên hắn ăn một miếng cảm thấy hương vị kém xa so với bát mì mình ăn cùng vũ tích khi trước trong nội tâm hắn không khỏi thở dài biết là không phải do hương vị của sợi mì mà là do tâm cảnh mình đã thay đổi mông văn thấy lâm vân nhìn b á t mì đến xuất thần không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng không có ý quấy rối suy nghĩ của hắn từ khi vũ tích rời đi thì tâm tình của lâm vân đã không còn bình tĩnh như trước thậm chí việc tu luyện của hắn càng ngày càng khó khăn hầu như từ lúc trở về ở rừng rậm amazon tu vi của hắn không có tiến bộ chút nào ngẩng đầu nhìn mông văn thấy nàng đang kỳ quá nhìn mình đành phải ngượng ngùng cười bưng b á t mì lên rất nhanh hốc hết mông văn chỉ gấp vài đũa thì ăn không trôi lâm vân thấy thế thẩm nghĩ cô nàng này ăn hệt như vũ tích lần trước vậy chỉ là sau đó thì mình không do dự ăn nốt bát mì mà vũ tích ăn dở mà thôi không biết vì sao lúc ấy mình lại làm vậy chẳng lẽ lúc đó trong tiềm thức của mình mình đã có ý định gì với vũ tích hay sao điều này thì không phù hợp với mục tiêu theo đuổi của mình lúc đó mà giống như hiện tại mông văn cũng ăn không hết nhưng mình không hề có ý định ăn nốt bát mì thừa của nàng lâm vân thở dài một tiếng không biết vũ tích đã đi nơi nào rồi mình phải nhanh chóng tìm nàng mới được không biết nàng ở đó trôi qua có tốt không ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi mông văn thấy lâm vân cũng b u ồ n bát đũa liền đứng lên ờ nhưng anh thấy em ăn ít vậy có cần đổi chỗ khác để ăn cơm hay không lâm vân thấy mông văn cơ hồ còn chưa ăn hết nửa bát liền hỏi không cần đâu buổi tối em ít ăn cơm lắm chúng ta đi luôn thôi mông văn rời đi trước lâm vân thấy thế đành phải thanh toán tiền rồi theo sau chị mông văn chị và chủ tịch vừa ăn mì sợi sau vừa rồi lâm hinh nói là có lẽ anh trai của mình sẽ dẫn chị đi ăn mì sợi không ngờ là loại đoán đúng diệp điềm thấy mông văn đúng là được lâm vân đưa đi ăn mì sợi thì kinh ngạc em nói không sai chứ chắc chị mông văn đã đắc tội chuyện gì với anh trai rồi anh trai đã từng nói nếu ai đắc tội anh ấy anh ấy sẽ dẫn đi ăn mì hi hi lâm hinh đứng một bên cười nói cầm đủ đồ đạc rồi thì đi thôi lâm vân tức giận nói mọi người l ê n lên xe trở lại căn nhà cũ của mông văn nói chuyện qua loa một lúc thì mông văn và diệp điểm đi ngủ trước lâm hinh vừa gặp lại anh trai nên hưng phấn không ngủ được liền lôi kéo lâm vân nói chuyện mấy tiếng đồng hồ ngay cả cận thi kỳ cũng phải ở bên cạnh nghe cuối cùng hai cô nàng này trong lúc nói chuyện thì ngủ quên mất lâm vân đành phải đưa hai người tới phòng của mông văn chỉ là tháo giày cho các nàng đ i rể hai người ngủ trên giường mông văn còn mình thì rời khỏi nhà một cách nhẹ nhàng hắn muốn đi tới khu vực gần học viện để xem có gặp lại được cô gái nhặt chai lọ kia không có lẽ cô ta sẽ sống đâu đó gần học viện tuy lâm hình nói cô gái đó hay tới trường vào thứ năm hàng tuần nhưng lâm vân không biết tuần sau mình có thời gian để tới hay không cũng không cần phải gọi xe hắn chạy trên đường tuyệt đối còn nhanh hơn taxi hơn mười phút đã chạy tới bên ngoài học viện ngoại ngữ lâm vân cẩn thận đi tìm những chỗ có thể ẩn thân ở xung quanh học viện hai tiếng sau hắn vẫn không phát hiện ra cô gái đó lâm vân đành phải đi tới trước một người lang thang mà hỏi ông có thấy qua một cô gái hay nhặt chai lọ hay không cô ta sống ở quanh đây thì phải tên lang thang kia nhìn lâm vân không nói gì mà xoay người rời đi lâm vân thấy ánh mắt của người lang thang này có chút kỳ quái liền trực tiếp rút ra hai trăm nguyên nếu ông trả lời tôi sẽ trả ông số tiền này trông thấy là hai trăm nguyên cả lang thang liền dừng lại do dự một chút mới nói tôi biết buổi tối có rất nhiều người đi tới tòa tháp tây hà để ở nhưng gần đây tòa tháp tây hà này hay xuất hiện ma quái không còn nhiều người đó nữa tôi cũng là từ nơi đó mà tới vậy thì tốt ông dẫn tôi đi hai trăm nguyên này là của ông lâm vân nói xong liền giơ hai trăm nguyên lên kẻ lang thang do dự hồi lâu rốt cuộc mới nói cậu có thể đi theo tôi tuy nhiên tôi chỉ có thể d ư n cậu tới gần tòa tháp tây hà mà thôi tôi không đi vào trong đó đâu cả lang thang do dự cả nửa ngày nhìn số tiền trong tay lâm vân mới đồng ý yêu cầu của hắn còn đưa ra thêm yêu cầu của mình nữa lâm vân chỉ cần y có thể đưa mình tới phụ quận của tà tháp tây hà là được rồi vì thế không chút do dự mà nói có thể cả lang thang thấy lâm vân đồng ý nên lập tức đi thẳng về phía trước lâm vân đi theo sau y được mười phút vẫn thấy chưa tới liền hỏi còn xa lắm không còn bốn mươi phút nữa cả lang thang này đi rất nhanh và khi nói thì cũng không dừng lại lâm vân đành phải tiếp tục đi theo sau y đi được hồi lâu cả lang thang này chỉ về một chỗ hoang vu nơi này phía trước chính là tháp tây hà lâm vân nhìn theo p h ư ớ n g hướng y chỉ là một tòa tháp có hình lục rác không đều đổ siêu đổ vẹo xung quanh toàn là cỏ dại xa hơn nữa là một con sông uốn lượn không biết chảy về đâu vài chỗ có dấu vết đào bới của máy móc có lẽ đang xây dựng rồi không biết vì nguyên nhân gì thì lại dừng thi công Ở n nữa dấu vết đào bới này có lẽ từ lâu chừng phải vài ba năm gì đó ở một nơi tấc đất tấc vàng như là yến kinh thật không ngờ lại có một khu đất rộng bỏ trống như vậy làm cho lâm vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc đến rồi kia là sông tây hà tòa tháp phía trước chính là tháp tây hà cả lang thang thấy mình đã đưa lâm vân tới đây mà lâm vân còn chưa có ý trả tiền thì lần nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở hắn lâm vân đưa hai trăm nguyên trong tay cho y rồi trực tiếp đi tới tháp thây hà ở trong đó cũng không sạch sẽ gì đâu đừng trách là tôi không nói cho cậu biết trước kẻ lang thang nhận lấy tiền trước khi đi còn dặn dò lâm vân mặc câu lâm vân cũng mặc kệ y trong lòng tự nhủ nếu như một nữ nhân ở trong này thì cũng có chút sợ hãi chỗ này quả thực hoang vu quá lúc đi gần tới tòa tháp hình lục rác này lâm vân thấy nó siêu vẹo như muốn đổ thì âm thầm suy nghĩ nếu ban đêm sống ở trong này mà bị nó đổ sập xuống thì khó mà chạy thoát h ố n hồ cái tháp này mặc dù có mấy tầng nhưng lại chỉ có tầng một là có chỗ n ấ u thân mà thôi đi vào trong tháp rất trống trải chung quanh chỉ có mạng nhẹn và trụ nhà bằng bê tông nhìn cái trụ bê tông đứt gãy thế kia thì không biết tòa tháp này còn đứng được bao lâu ở giữa tòa tháp là một ít dơm dạ rất rõ ràng là có người sống ở trong này sam ra ai ở đây thì cũng đã dọn đi rồi không biết có phải do lời đồn là nơi này có ma quái hay không Một Lâm mặt mà mắt chằm chằm thậm Lâm mặt mà độ tiếng thét truyền tới tiếng thang tức tỏa tháp lục giác, dùng tức độ nhanh nhất để đi tới trước mặt kẻ lang thang. Trước sau chỉ có vài phút mà thôi, lúc đi tới trông thấy trước, trước dài khi giác, đi vài đi đi đến lang nãy, Vân dùng nhanh lang ánh nhìn Vân không hề phản ứng. Này! chỉ hư phía chí là ra sau y y hề lập lao lục lúc của có của kẻ kẻ vô để lâm vân gọi một tiếng kẻ lang thang này như bưng tỉnh y trông thấy là lâm vân liền thở phào một tiếng chỉ vào chỗ vắng vẻ phía trước quỷ vừa nãy tôi trông thấy một con lời còn chưa nói hết thì y đã không để ý tới lâm vân nữa mà xoay người bỏ chạy như điên một lúc sau thì đã không còn bóng dáng lâm vân nhìn kẻ lang thang này chạy mất trong lòng tự nhủ vì sao lúc người dẫn ta tới lại không thấy người chạy nhanh như thế chứ hắn cũng mặc kệ y trở lại tòa tháp cú nát bắt đầu tìm kiếm tầng thứ hai của tòa tháp này cũng giống tầng một chả có đồ vật gì cả lâm vân bước nhanh hơn vừa mới đi tới tầng thứ ba của tòa tháp thì hắn bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh tập kích ý định đánh thẳng vào gáy lại có người ám toán mình lâm vân phản ứng cực nhanh xoay người lại luồng gió lạnh đã đổi hướng sang một bên lâm vân nhìn không rõ là ai hay cái gì tập kích mình đối với việc tồn tại của ma quỷ lâm vân không quá tin tưởng Ở trở đại đại được đi đỡ tại thiên linh người thời gian ngắn, nhưng theo thời gian trôi linh biến cuối thôi. lục lực lượng cường của chết có chống đỡ cho cùng thể tồn thêm một theo thì mất, hồng, những hồn nhưng hồn hư ngắn, dần dần biến mất, cuối cùng trở về hư vô mà vô sẽ về mặc dù có vài cách để kéo dài sự tồn tại của linh hồn nhưng nếu không có vật dẫn thì linh hồn không thể tồn tại độc lập còn nói về quỷ thì chính là sự tồn tại của một dạng linh hồn mạnh mẽ mà thôi nhưng linh hồn cho dù có cường đại đến đâu bảo vệ bản thân nó đã khó rồi chứ nói chi tới việc công kích người khác cho nên cả lang thang kia nói là có quỷ lâm vân không tin quỷ không thể tạo thành uy hiếp cho con người được vì vậy cả công kích mình nhất định là một người lâm vân đã có tu vi là một sao hắn đã có thể phóng ra ngọn lửa tím nếu nói tùy tiện một người có thể ám toán hắn thì hắn lại càng không tin dù sao nơi này cũng là địa cầu ít nhất thì tới tận bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra tồn tại của một người hay một phương thế lực cường đại nào mặc dù có rất nhiều dấu vết chứng tỏ nơi này xác thực từng có người cường đại nhưng dù sao hắn còn chưa được tận mắt trông thế bao giờ tuy nhiên tay đánh lén mình vừa nãy khẳng định không phải là người đơn giản người này là một cao thủ từ lúc tới thế giới này người có thể uy hiếp tính mạng của hắn chỉ có tay lữ đạo sĩ lần trước nhưng nếu hiện giờ tay lữ đạo sĩ kia mở trước mặt hắn thì hắn có thể thoải mái giết y lâm vân khẳng định người tập kích mình này tuyệt đối mạnh hơn lữ đạo sĩ chứ không kém theo cả lang thang vừa nãy nói thì nơi này là một nơi mà trước đây người vô gia cư sinh sống một nơi như vậy thì sao có thể xuất hiện loại cao thủ này để cho lâm vân lo ngại nhất đó là không biết lai lịch của tay lữ đạo sĩ kia thế nào thậm chí ngay cả nguyên nhân vì sao y đi thu mua cẩm thạch mình cũng không biết mà ngay cả linh thạch y cũng muốn thu mua nhưng chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi lần trước hứa sĩ gọi linh thạch là bạch hà thạch không biết t à i lữ đạo sĩ đó thu mua linh thạch có phải cũng là dùng để thu linh khí để tu luyện như mình không bởi vì biết thế giới này cũng có n h â n vật lợi hại như vậy cho nên lâm vân càng thêm cẩn thận cả tòa, là nhục, là, cả tòa nhà lục g i á c đã được lâm vân kiểm tra hơn phân nửa nhưng không phát hiện ra cái gì tay t i ể u t ử đánh lén mình kia cũng không thấy xuất hiện nhưng trong lòng lâm vân luôn cảm thấy có một cảm giác bị người ta giám thị chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi lại kiểm tra hết một phòng của tòa tháp lâm vân vừa đi ra khỏi phòng thì mười cái gì đó có vẻ rất trơn trượt bay lên từ mặt đất hướng về chân của hắn mà cuốn tới lâm vân không chút do dự nhảy lên cao sáu mét còn không đợi lâm vân làm ra phản ứng khác thì một cỗ khí tức âm lãnh lần nữa tập kích vào cổ dưới chân không còn chỗ mượn lực lâm vân đột nhiên chuyển hướng phía trước hắn đã sử dụng lực lượng tinh vân khiến cho cơ thể không cần chỗ dựa cũng bay lướt ra vài chục mét được lần nữa tránh thoát khỏi cỗ khí tức âm lãnh kia khi hắn nhìn xuống dưới chân thì những thứ trơn trượt đã không thấy đâu nữa bị vô duyên vô cớ ám toán mấy lần l â m vần vô cùng căm tức tay này hẳn là có thói quen ám toán người khác nhất định phải bắt được y tuy nhiên qua thủ pháp á m toán vừa rồi thì cả này có vẻ giỏi về tâm kế ngay cả việc mình ở không trung lướt đi y cũng có tính toán nếu như y xuất hiện ngay chỗ mình lướt xuống rồi tập kích thì thật sự là nguy hiểm lâm vân khẳng định người này bị bất ngờ là vì mình có thể đang ở giữa không trung mà lướt ngang xa được như vậy với lại y không nắm chắc có thể ám toán mình trong khoảnh khắc đó cũng không dám ra mặt trực tiếp chiến đấu nếu như y không có những cố kỵ này thì y đã đợi mình sẵn ở chỗ trượt xuống rồi lâm vần hạ thân xuống mặt đất cẩn thận lắng nghe bốn phía vẫn không thấy tiếng động gì hắn nhíu mày âm thầm tự nhủ tay này khó đối phó hơn tay đạo sĩ lần trước nhiều tuy nhiên lúc này thì mình đã kết thành một sao cho dù có gặp kẻ lợi hại hơn nữa thì cũng không cần sợ hãi trừ phi tu vi của đối phương hơn mình rất nhiều như vậy thì mình không tất yếu phải chạy tu vi của đối phương đã cao hơn mình nhiều thì dù chạy cũng không nhất định là thoát còn không bằng liều chết đánh một trận nhưng xem tình huống hiện tại thì có vẻ như tu vi kẻ này cũng không cao hơn mình là bao lâm vân thật hận tu vi của mình lúc này còn quá thấp nếu như là hai sao ba sao người này còn không có chỗ để che giấu mà ẩn thân nữa lâm vân đang nghĩ đi lên tháp kiểm tra lần nữa thì nghe được một tiếng hô hấp cực nhỏ tuy nó rất nhỏ như có như không nhưng chắc chắn là hắn nghe thấy được đây là tiếng hít thở lâm vân chợt nhớ thấy tiếng hô hấp của cô gái mà mình nhìn thấy lúc buổi chiều cô ta quả nhiên là ở trong này nhưng vì sao những kẻ lang thang khác đều bỏ đi chỉ cô ta ở lại chẳng lẽ cô ta không sợ hay sao lâm vân cẩn thận đi tới căn phòng có tiếng hô hấp quả nhiên là thấy cô gái kia đang ngồi co giúp ở một góc phòng lông mày của lâm vân càng nhăn lại hắn cũng không đi tới hay nói chuyện gì với cô gái mà chỉ đứng đó bất động ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích lúc cô gái trông thấy lâm vân trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thậm chí còn có một tia lo lắng nhưng cô ta không rõ ràng lắm là vì sao lâm vân lại không động đậy cũng không nói chuyện với mình đúng lúc này lâm vân đột nhiên xoay người lại không biết từ khi nào trong tay đã có hai khẩu ak 4 7 ánh đạn lóe lên bắn ngược về phía sau đồng thời một cước mạnh mẽ tung tới trước sau chưa tới một phần mười của giây tiếng súng vang lên kèm theo một tiếng kêu đau đớn lúc cô gái kia nhìn lại lâm vân thì rõ ràng không thấy hắn đâu nếu không phải cô ta vừa mới gặp hắn buổi chiều thì còn tưởng rằng hắn cũng là quỷ hồn sau khi lâm vân bắn ra hơn mười viên đạn lập tức biết cả kia đã bị trúng đạn nhưng rõ ràng người này không có bị thương nặng chứng tỏ y bị thương là bất ngờ lâm vân có súng trong tay lâm vân không c h ú t do dự mà đuổi theo phía sau của tòa tháp này dĩ nhiên là có một cánh cửa được thiết kế rất bí mật lâm vân dùng tốc độ nhanh nhất lao qua cánh cửa chỉ để lại những vệt tàn ảnh phía sau hắn âm thầm suy nghĩ thân pháp của kẻ này thật là nhanh nếu như vừa nãy mình không làm y bị thương thì khẳng định mình còn chưa phát hiện ra tung tích y được triển khai thâm phát lâm vân rõ ràng là nhanh hơn kẻ bị thương kia nhiều chạy ra được ngoài mấy trăm mét người kia liền đứng lại lâm vân phỏng chừng là tên đó biết dù có chạy cũng không thoát còn không bằng dứt khoát đánh một trận lâm vân cũng không do dự mà dừng lại đứng cách y không xa bình tĩnh nhìn tên đó tên kia đeo một tấm vải màu đen nhìn rất mơ hồ nhưng vẫn lộ ra làn da khá trắng trắng đến có chút khủng bố không ngờ làn da của y trắng b ạ c h như vậy còn mang theo vẻ u ám người giấu súng ở chỗ nào vậy thanh âm của người này rất âm u giống như không có chút sinh cơ nào việc gì ta phải nói cho người biết lâm vân lạnh lùng nói giống như không để y vào trong mắt nhưng lâm vân có chút kỳ quái là rõ ràng mình đã bắn t r ú n g vào người y nhưng lại không thấy y chảy máu chẳng lẽ bắn chưa t r ú n g bất quá lâm vân lập tức bác bỏ suy nghĩ này hắn khẳng định là mình đã bắn t r ú n g rồi nếu không tốc độ của y đã không bị chậm lại như vậy hơn nữa lúc đó mình khẳng định nghe thấy âm thanh viên đạn ghim vào người tốt người có can đảm ta và ngươi không thù không oán gì vậy mà ngươi rõ ràng dám tới đây phá hỏng chuyện tốt của ta hôm nay để mạng lại đây vừa nói xong y đã r ũ i ra một bàn tay gầy gò trắng bệch bổ về phía lâm vân một động tác rất quen thuộc lâm vân lập tức phòng bế hô hấp lại chỉ sử dụng hô hấp nội hắn đã nhận ra chiêu thức người này không khác gì tay lữ đạo sĩ lần đó tuy hiện tại lâm vân đã không sợ nhưng cũng không cần phải hít vào cái loại thuốc độc kia miễn cho mình bị chống độc ai biết nhớ đâu độc của y lợi hại hơn tay lão sĩ đó thì sao quả nhiên sau người này bổ ra một trưởng y thấy lâm vân né tránh thì khói miệng lộ ra một tia cười lạnh khó thấy lại bổ ra vài trưởng nhưng khác với lữ đạo sĩ trưởng của người này không có trưởng phong hay thứ gì cả nó giống như thuần túy chỉ mang ý nghĩa công kích mà thôi lâm vân đã nhìn ra người này tuyệt đối không phải là chạy không thoát sở dĩ y quay lại là muốn lưu mình ở chỗ này không phải là giống như mình suy nghĩ ban đầu là y bị thương mà không chạy thoát được nhìn ra chiêu thức này không chút kinh hoàng nào thì đã nói ra một vấn đề khẳng định người này suy nghĩ là cho dùng địch không lại mình thì hắn cũng nắm chắc có thể đào tẩu bằng không đáp n g không bình tĩnh mà tiến hành công kích như vậy được lâm vân một mực né tránh trưởng pháp của tên biệt mặt không hề có ý định phản kích mà thân hình ngày càng chậm chạp lại bỗng nhiên lâm vân r ơ i chân chống trả đá và tay của người kia nhưng một cước này đá ra rất chậm từ lúc truy kích lâm vân đến giờ tên bịt mặt đã biết lâm vân là một kẻ không dễ trêu hiện tại thấy sau khi mình b ỏ ra hơn mười trưởng thì động tác của người này quả nhiên chậm lại y cười lạnh lùng trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản độc trưởng của ta mắt thấy động tác lâm vân càng ngày càng chậm tên kia đột nhiên xoay thành một vòng tròn giống như một cái lò x o phóng lên không trung rồi như một con quay đánh về phía lâm vân khí thế cực kỳ mạnh mẽ toàn thân của y còn tản ra một cỗ sương mù nhàn nhạt, nhạt nếu không phải l ánh mắt của lâm vân rất tốt thì đã không nhìn ra cứ gì cả không khí chung quanh đều bị sương mù bao phủ trong sương mù còn sen lẫn một thứ gì đó có thể thấy sương mù này là cực kỳ độc đồng thời dưới chân của lâm vân xuất hiện mười cái gì đó trơn trượt lần này lâm vân đã nhìn thấy rõ ràng đó là mười sợi dây thừng màu đen giống như được bện bằng dơm dạ t r ô n g vô cùng đáng ghét xem ra người này tính toán là khi lâm vân nhảy lên không trung thì sẽ dùng thập diện mai phục để bùa vây lâm vân hai có khí tức âm lãnh lần nữa vô thanh vô tức đánh về phía lâm vân tốc độ của nó lúc này còn chậm hơn lúc trước nhưng lại giống như có linh tính vậy liên tục uy hiếp về phía cổ của lâm vân một kế hoạch thật là kín kẽ khẳng định người này là một tên giỏi về tính toán khi cho rằng lâm vân đã trúng độc mà vẫn còn dùng hết thủ đoạn để bao vây lâm vân không một chút lưu thủ nào liền biết là y muốn giải quyết lâm vân ngay tức khắc lâm vân âm thầm tự nhủ còn chưa biết chất độc trong sương mù này có tác dụng gì cũng không thể để cho đám dây thừng kia quấn lấy chân mình tuy nó cuốn lại cũng chả sao nhưng nhìn cái kiểu lúc nhúc kia thì thật là khó chịu nhưng đây cũng là cơ hội mà hắn đang chờ đợi hắn đợi cho người này tung hết thủ đoạn rồi phản công hiện tại cơ hội đã tới lâm vân liền không k h á c h ký đột nhiên nhảy lên gần sáu mét tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy gấp cả chục lần tên bịt mặt thế vậy cả kinh rõ ràng không ngờ tốc độ lâm vân còn nhanh đến vậy khi bố cục của y còn chưa có bao vây lâm vân thì lâm vân đã phóng thẳng lên trời mà tên bịt mặt kia thì vẫn đang còn chút sững sờ còn không đợi tên bịt mặt hồi phục tinh thần thì lâm vân đã bổ xuống bốn trùng tinh đao sau khi kết thành một sao lâm vân có thể không ngừng bổ ra tinh đao q uy lực của nó mạnh hơn khi dùng tinh hồn bổ ra đâu chỉ gấp mấy lần nhưng một khi lực lượng tinh vân khô kiệt không thể nào bổ ra tinh đao được nữa hiện tại lâm vân ít nhất có thể bổ ra mấy trăm đao mà bốn chùm tinh đao này của hắn cũng mới chỉ có ba mươi sáu đao mà thôi lâm vân đột nhiên bay lên tên bịt mặt đã cảm thấy không đúng liền đoán ra lâm vân giả chư ăn thịt h ổ khi lâm vân còn ở trên không trung hai chân y liền duỗi thẳng giống như là dẫm nát cả không khí cả người lập tức bắn ra ngoài như một viên đạn vừa bắn ra từ trong nòng súng tuy nhiên vừa bay ra ngoài được vài mét tên kia lập tức rơi xuống đất hơn mười đạo tinh đao vô ảnh đã khiến y không còn đường để đi vừa muốn chạy trốn thì y phải làm được như lâm vân không cần mượn lực mà có thể nhảy lên nhưng y có thể làm sao làm được như vậy vừa rơi xuống một đoạn thì lâm vân đã đạp một cước lên đầu y sau đó là hai đạo tinh đ à o vô thành vô tức chặt đứt hai chân của tên bịt mặt mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt từ lúc lâm vân nhảy lên cho đến lúc cắt đứt hai chân của y trước sau không quá mấy lần hô hấp sau khi rơi xuống lâm vân nhảy ra đằng sau cách y mấy mét rồi lạnh lùng nhìn tên bịt mặt đang nằm trên mặt đất như một khối thịt 36 Đào ngoài trừ hai mươi lăm đao chặn lại đường đi của y hai đao chặn lại một cỗ khí tức âm lãnh còn lại chín đao toàn bộ chém lên người tên bịt mặt trong đó có một đao thậm chí đã chặt đứt đôi đến tận gốc đùi của y người rốt cuộc là ai khi tên bịt mặt rơi xuống mặt đất mặc dù hai chân đứt lìa nhưng máu lại không chảy ra nhiều thậm chí là màu của máu là màu đỏ sậm ta là ai không quan trọng quan trọng là ngươi là ai còn có tên lữ đạo sĩ kia là ai lâm vân nhìn tên bặt mặt bị chặt đứt hai chân ngữ khí rất âm lánh không mang theo chút nhiệt độ nào n g u y ê n lai lữ phong là do cậu giết tốt đáng tiếc là tôi không thể báo thù cho y một ngày nào đó sẽ có người tìm tới ngươi trả món nợ này người bịt mặt giống như biết là mình không cách nào xoát chết nói xong câu đó hàm răng liền nghiến chặt lại khóe miệng chảy ra một vệt máu đen trong chớp mắt đã ngã xuống tử vong mà mấy sợi dây thừng c h â n trượt kia rõ ràng lại biến mất không còn tung tích lâm vân nhăn lưng m ả y lại đột nhiên hắn cảm giác tư thế của thi thể này rất kỳ quái vốn định đi lên lục l o ạ i xem trên người của y có đồ vật gì không nhưng bởi vì có cảm giác kỳ lạ cho nên lâm vân liền buông tha cho tính toán đó hắn đi ra một đoạn khá xa hai tay vung lên một chùm lửa màu tím nhạt xuất hiện bắn về phía cố thi thể ngọn lửa màu tím vừa bắn tới thi thể kia tên bịt mặt đột nhiên mở mắt người có thể phóng ra lửa người không phải là người cổ võ người rốt cuộc là ai đây là lần thứ hai y hỏi lâm vân là ai lâm vân thấy người này lại dám giả chết thì càng thêm khâm phục sự xảo trá của y đã không hỏi ra được vấn đề gì thì lâm vân cũng không khách khí nữa một ngọn lửa màu tím lớn hơn liền bắn tới người bịt mặt lập tức bị ngọn lửa bao phủ đừng tôi nói cho cậu biết hết khi ngọn lửa màu tím bắt đầu thiêu đốt cơ thể y y rõ ràng phát ra tiếng cầu xin lâm vân lạnh lùng cười bây giờ mới nói thì có tác dụng gì mà người này xảo trá như vậy thì những lời của y chưa chắc đã đáng tin lâm vân liền không để ý t ì nữa phóng thêm một ngọn lửa màu tím người này rất nhanh biến thành một đống tro tàn rồi hòa tan vào trong gió biến mất vô tung ảnh không quản lưu lại chút gì sau khi giải quyết xong lâm vân lại tiến vào trong tòa tháp thì thấy cô gái vẫn còn ở đó không khỏi kỳ quái hỏi vì sao cô không đi những người khác đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi vậy mà cô còn sống ở đây làm gì anh là ai vì sao người kia lại bỏ qua cho anh cô gái nhìn chằm chằm và lâm vân có chút ngạc nhiên hỏi tôi không có ác ý gì với cô đâu nếu như cô đồng ý thì theo tôi rời khỏi nơi này cô thấy thế nào lâm vân hỏi còn người kia cô gái vẫn có chút sợ hãi đã biến mất rồi lâm vân trả lời đơn giản cô gái này hình như muốn biết ý của lâm vân là gì liền đứng dậy nhưng hai chân cô ta lại bị khóa bởi một sợi s i ề n g xích rất dài lâm vân đi tới vặn đứt sợi xích sắt cô gái này vô cùng kinh dị nhìn hắn nhưng không nói lời nào lâm vân kéo đứt xích sắt trực tiếp đi ra ngoài mà cô gái kia thấy vậy cũng đi theo đằng sau một tiếng trôi qua hai người đã rời khỏi phạm vi thành nội lâm vân liền dẫn cô gái tới một quán cà phê gần đó nhân viên phục vụ của quán cà phê thấy lâm vân ăn mặc hàng hiệu cho nên không ngăn trở lâm vân muốn ngồi một chỗ kín đáo sau khi hai người ngồi xuống hắn gọi hai ly cà phê rồi nói với cô gái cô có thể nói chuyện của cô cho tôi nghe được không lâm vân hỏi vậy nhưng lại không thấy cô gái trả lời hắn liền lấy giấy bút rất nhanh đã họa ra khuôn mặt của lam cực sau đó đưa tờ giấy cho cô gái cô có quen biết người này không tiêu lam cô gái vừa thấy bức hình trên tờ giấy liền kêu lên một tiếng nước mắt như mưa lâm vân chỉ l ặ n g lặng nhìn cô gái mà im lặng không nói thật lâu sau cô gái mới lau nước mắt nhìn lâm vân làm sao anh lại biết tiêu lam hiện giờ anh ấy có khỏe không hiện tại cậu ta rất khỏe tuy nhiên cậu ta đã đổi tên thành lam cực là một chiến sĩ đặc công ưu tú hơn nữa cậu ta còn huấn luyện rất khắc khổ có lẽ cậu ta đã sắp đi tìm cô rồi tôi là đồng đội của cậu ấy cho nên quen biết lâm vân liền đơn giản kể lại về câu chuyện của lam cực làm sao anh biết mặt tôi cô gái này có chút nghi hoặc nhìn lâm vân bởi vì tôi đã từng trông thấy ảnh cô trên chiếc dây chuyền đeo trước ngực của lam cực cho nên tôi mới nhận ra cô lâm vân trả lời như vậy cô gái đã không còn để phòng hắn nữa đồng thời cô ta cũng biết tiều l a m còn nhớ tới mình nước mắt lại càng rơi xuống như mưa